Ờ, tại sao tại sao cô Tranh của lại làm như vậy hả? Cô làm vậy đó là có người ra lệnh hoặc là mướn cô làm vậy thôi. À, cái cô Tranh đó nó không có bình thường, thường tầm thường giống như mình nghĩ đâu. Cô đó là cái người đi đứng ra lo lót nhiều nơi. Cho nên cái chuyện mà thành lập làng mới mới gặp trở ngại vậy. Ba tôi với lại bác thực đó đã phải giải thích rất là nhiều rồi kêu gọi người ta ủng hộ nhờ cách đây không lâu đó ông đã đưa được một cái nhóm bác sĩ về ngoài đó để mà giúp người ta rồi nghiên cứu cái vấn đề rồi làm sao giúp những cái người bị bệnh nhờ cái chuyện này đó nó gây được tiếng vang lớn cho ông cho nên cuối cùng đó nhờ cái uy tín đó mình đã thắng thôi nhưng mà sao anh biết là của tranh đó của nhúng tay vào việc này chứ anh ba thịnh anh nói vậy rồi anh có nói sau lưng tranh là ai không <cười> có chứ nhưng mà thôi em quan tâm cái đó làm gì chuyện nó cũng xong rồi tuần sau đó hai ông già sẽ về ngoài đó tổ chức một cái buổi nhỏ nhỏ gọi là đại khái là mình giao đất để thành lập cái cái làng từ thiện hòa bình rồi còn những người mà họ đang ở trên dùng đất đó thì sao thì uh, họ sẽ đi khi mà có cái quyết định mà giao đất. Có chắc là họ không có phản ứng mạnh khi mà cái người đứng sau lưng uh, sẽ không có bỏ qua vụ này không? Thì họ chỉ có một số người thôi, bị người ta suối mới làm vậy thôi. Tôi nghĩ chắc cũng không có gì đâu. Nếu vậy thì tốt. Tôi thấy bà tôi cũng mất ăn mất ngủ vì cái chuyện từ thiện đó thì tôi cũng cũng đau lòng quá. Hy vọng đó, ổng sẽ được ngủ ngon trong thời gian tới Ba tôi cũng có đem qua một số thuốc an thần cho bác thực Mọi chuyện sẽ sẽ xong hết mà Nè, nhân dịp này sao không về quê một chuyến cho biết quê Tôi muốn lắm chứ Nhưng mà bà già tôi còn lâu bạn mới cho Ôi, Thôi thì cứ cứ chiều ý bà cho bà yên tâm Nghe con Chiêu nó tả cảnh, tả tình ngoài đó cũng đủ rồi mà ngay lúc đó có người gọi cho Toản, anh bắt điện thoại rồi đưa tay chào nói, nè, tôi qua bên kia chứ, thằng bạn nó mới gọi bên đó một chút nha. À, sao, sao tự nhiên bỏ em một mình đây vợ? Nhịn mình, một mình đâu một mình hai mình chứ, nè, cứ ở đó tiếp tục gầm gừ đi, thằng Kha nó thích nghe lắm. Đó. Anh, nháy mắt với Kha, Toản lách giữa những dãy bàn kê sát đi về phía đám bạn của mình ở phía bên kia kha lặng lẽ ngắm nhìn bích chiêu cô vênh váo nghiêng mặt lại chưa bao lâu thì đôi mắt có hàng bị đen đã chớp liên tục đôi ba cái kha mỉm cười trong lúc chiêu bào chữa cho sự thua cuộc của mình ừ, ở đây khói thuốc nhiều quá à, làm cho người ta bị cay mắt anh phải cảm ơn khói thuốc mới được tại vì cái lúc mà em em chớp mắt á nhìn dễ thương quá Thôi cảm ơn em không thích nghe tán tỉnh đâu á nè anh nói là điều là nói thật thiệt đó nhưng mà anh anh anh cũng lạ anh không biết tại sao em cứ cứ phải đi ngược lại với cái cái mà mình suy nghĩ làm như vậy đó anh khổ thì thì đúng rồi nhưng mà anh khổ em có vui không? ừ tại sao mà em lại phải buồn khi mà em chẳng có chút tình cảm nào với anh hết? à, à anh không có tin nè mấy cái vỏ bọc của mấy cái dĩa cd đó đã nói lên hết cái tình cảm của em rồi mà anh nó chỉ tưởng tượng thôi. Chẳng qua là mấy cái bìa CD đó nó quá cũ mà em á thì lại thích mấy cái bài hát đó, cho nên vừa nghe vừa đi sai dùm cho anh đỡ buồn thôi. có giấu chút tình cảm thầm kín nào đâu. Hơn nữa những cái dĩa nhạc đó anh cho người cầm mượn chứ đâu phải cho em. Nè, nếu mà em nghĩ là chỉ vì nguyện cầm đó mà mà em đối với anh vậy đó, thì thì anh buồn lắm đó chiêu hơi mũi lòng vì lời than thở của Kha cô quay mặt đi là bộ nhìn xung quanh rồi đỏ mặt khi thấy một cặp tình nhân thản nhiên hôn nhau trước mặt bao nhiêu người giọng Kha lại vang lên nhưng mà anh không anh không có trách em tất cả đó thì cũng tại trước đây đó anh anh nói thiệt anh chưa có biết tình yêu là gì hết Anh coi nó như một trò chơi thôi. Nhưng mà tới khi anh gặp đúng một nửa của mình rồi đó <cười> thì quả báo anh bị người ta từ chối bởi vì người ta không có tin anh. Vậy á hả? Uhm, anh biết Nguyệt Cầm nói về anh thế nào không? Anh không có cần biết. Nhưng mà anh anh biết đó là cái đó nó không đúng sự thật. Thì để coi coi. Nè Như vậy thì Anh xin được cảm ơn em Sao lại cảm ơn em Cảm ơn tại vì em đã nghĩ tới anh Nếu mà không nghĩ tới anh Thì em đâu có mất công Em đợi em coi coi anh như thế nào Nhất định anh sẽ chờ em tới ngày đó luôn Chỉ sợ là anh không chờ tới Cái ngày xa xôi ấy nổi thôi Rồi Em không có ác dữ vậy chứ Em ác lắm á Em là con cọp cái mà Ờ Bây giờ có chờ tới kiếp sau anh chờ cũng được mà Bích Chiêu Đột nhiên không phản ứng khi Kha nắm tay mình Anh lên tiếng hỏi Nè Cho anh biết Em ghét anh nhất là cái điểm nào vậy ừ, Tự cao kiêu ngạo ừ, Vậy còn Em yêu anh ở điểm nào nhất à, Thôi Em Em em đi về nè Mít Chiêu tay anh ra và đứng dậy Kha lên tiếng Nè nè Chờ đi chút chứ có đi mình vậy Chiêu bỏ đi thật nhanh Trong khi Kha còn phải tới bàn toảng Ngồi để báo cáo Là mình về trước Chạy theo kịp Chiêu Anh mới dở giọng tin quái hỏi Nè Bộ thua rồi sao chạy Chạy nhanh gì nhỏ T Tại vì em Em em ghét anh ghét đến mức là không tìm được chút xíu nào một cái điểm nào để để mà có thể thương để bớt ghét chứ nói gì tới yêu em chạy tại vì không biết phải trả lời thế nào để để cho anh đừng có buồn biết chưa về đến nhà cánh cổng vừa mở ra thì cũng vừa lúc Kha đẩy mạnh cô vào trong rồi đóng nhanh cổng lại chiều chưa kịp biết Kha định làm gì thì anh đã ép cô sát vào tường môi nổ nụ nướng nụ cười quyến rũ ngạo mạn Kha gần như thì thào vào tay của cô Anh không có buồn đâu Ngược lại anh lại càng yêu thích em nhiều hơn Xích ra coi em em em không có giỡn đâu nha Cũng cái trán của mình vào trán của chiêu Kha nói Anh cũng đâu có giỡn trong cái giờ phút này đâu Vậy thì bu bu buông em ra đi Kha đưa tay vuốt mặt và mũi của cô và lên tiếng Năn nỉ một tiếng thôi. Chiêu quính quấn lên khi thấy Kha càng lúc càng siết chặt mình, cô áp úng lên tiếng. Em, em em la lên bây giờ. Em không có dám la đâu. Em em em, em dám đó. Nè la đi la đi. Bích Chiều nghe toàn thân của mình nóng bừng, cô cựa quậy trong vòng tay Kha rồi kêu mấy tiếng. Di Lai ơi. Gì... Âm thanh của tiếng ơi chưa kịp thoát khỏi miệng của cô đã bị đôi môi của Kha khóa chặt. Chiều hùng vía bay lên trên trời, thay vì trừng mắt nhìn anh như mỗi khi có điều không vừa ý, chiều lại khép đôi mi lại, trong lúc đầu óc bay bổng, chiều nghĩ đó là cách trốn tránh thực tế. Ngờ đâu, bị chi phối bởi chung quanh, chiều lại cảm nhận sâu sắc hơn mùi vị của nụ hôn đầu tiên. Cô vừa sợ, lại vừa muốn được hôn, người cô cứng đờ như khúc gỗ. Cô rung lên, rồi bỗng nhiên cô sô mạnh Kha ra và lên tiếng. Em... Em ghét anh nhất thật đời á. Giấc lời cô vùng bỏ chạy, Kha như bừng tỉnh hối hả chạy theo. Nè Chiêu, Chiêu, nghe anh nói nè. Tới cửa, Chiêu đụng mạnh vào nguy cầm khiến cả hai cùng loạn trạng xích té. Bích Chiêu lên tiếng xin lỗi, trong khi mắt của cầm lé lên một tia sáng quái quỷ và lên tiếng. À, xin xin... Xin lỗi Ủa Sao lại có người rượt đuổi ra người chạy vậy Anh Kha Anh làm gì mà Mà chị chưa xúc động dữ vậy Thì tụi anh giỡn với nhau mà Giỡn ở trong bóng tối hả Chà Cái trò chơi này nó lãng mạn quá ha Phải chi mà Em có đôi chân khỏe Chắc chắn là trước đây Anh đã cho em chơi cái trò này rồi Chưa đâu chỉ đứng hộp nhau ở một cái góc chán ngấy hả kha Mặt của Chiêu đỏ ửng rồi tái thanh vì giận không nói được tiếng nào Chiêu chạy về phòng úp mặt vào gối và tức tử khóc Mặc kệ cho kha gõ cửa ở ngoài Kha đúng là dân trời đánh Đúng là mình dạy dồn khi đứng ra trơ trơ cho người ta hung Tệ hại hơn nữa là nguy cầm lại thấy hết tất cả Chắc là người cầm đang cười vào mũi của Chiêu Không xem Chiêu ra gì Bởi vì Chiêu đã rơi vào vòng tay của Kha Một gã mà cầm đã bỏ rơi Vì thấy không ra gì Ở bên ngoài Kha vẫn kiên trì gọi Cô chạy ra sát cửa phòng gầm gừ lên tiếng Tôi không có muốn thấy mặt anh nữa Tôi mong sao là anh chết đi cho rồi đó ơi Chiêu Anh sẵn sàng chết Nếu mà điều đó làm cho em vui Chiêu nhắm mắt lại tìm tự nhiên lỗi một nhịp cô mở cửa chạy theo Kha xuống tới đất cô nghe giọng của Nguyệt cầm cao vút lên như ra lệnh em có chuyện muốn nói với anh Hừ, anh không có rảnh đâu lời tự chối nghe khó lọt lỗ tai quá giá như là anh cứ bịa ra một lý do nào đó để cho em đỡ tuổi bây giờ em nói ra đi em muốn cái gì Muốn tặng cho anh một lời khuyên. Anh nên thôi theo đuổi Bích Chiêu đi. Vì trong mắt của chị ấy, Anh chỉ là một thằng vừa đẻ vừa bịt bợm. Anh chỉ xứng đáng với một con nhỏ quẹt hoặc như em thôi. Lúc này Bích Chiêu vẫn nép vào phía chân cầu thang để nghe. Cô nghe giọng Kha lên tiếng mỉa mai. Ha, đúng rồi. Chỉ có chính tấn... Chủ cái tiệm đồ gỗ lớn Ở ngã ba ngô gia tự đó Mới xứng với em phải không Chứ tôi đâu có dám đụng tới đâu Người Anh... cầm nghe nói tới đây Thì lặn đi mấy giây rồi mới lên tiếng Anh khá lắm À Thì cũng may Nhờ được em yêu cho nên tôi mới khá ra Em có nhớ những lời tôi nói không? Và nhớ bây giờ Để cho tôi Chứ lại bất chiêu yên nghe không Nếu không muốn bí mật của cô với lại chính tấn đó bị lộ ra. Tôi nói thiệt tôi không có thích xen vô cái chuyện người khác, không có thích vô cái chuyện làm ăn của người khác mà ngược lại đó tôi cũng khoái ai đụng vô cái chuyện của mình thích. <cười> Nếu đó là những lời hăm dọa thì thật là tức cười. Ở đất Sài Gòn này ngoài gia đình bắt thực ra hả? Em chẳng quen biết ai tên là chí Tấn Mười Tạ gì hết á <cười> Nhưng mà có Một người biết đó, Con bé Tranh đó, nó biết rõ lắm Biết hết những cái chuyện mà em đã từng làm nữa Thì làm gì được nhau chứ Họ Hoàng và Họ Vũ Ngày xưa cũng vì đất đai Mà thù hận Tôi hứa là sẽ không để cho cha con anh Lợi dụng bác thực để bà cướp đất đâu <cười> Cô đúng là Ngậm máu phun người à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 Kha lên tiếng, nè nè, chờ đi chút, chứ bỏ đi mình vậy. Chưa bỏ đi thật nhanh, trong khi Kha còn phải tới bàn toán ngồi để báo cáo là mình về trước, chạy theo kịp chiều anh mới dở giọng tin quái hỏi, nè, bộ thua rồi sao chạy chạy nhanh gì nhỏ? Tại tại vì em em em ghét anh, ghét đến mức là không tìm được chút xíu nào một cái điểm nào để.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 Ngược lại, anh lại càng yêu thích em nhiều hơn. Xuất ra coi, em. Em em không có giỡn đâu mà nha. Cũng cái trán của mình vào trán của Chiêu Kha nói, anh cũng đâu có giỡn trong cái giờ phút này đâu Vậy thì bu buông em ra đi. Kha đưa tay vuốt mặt và mũi của cô và lên tiếng. Năn nâng nỉ một tiếng thôi. Chiêu quấn quính lên khi thấy Kha càng lúc càng siết chặt mình, cô áp úng lên tiếng. Ê, ê. Em la lên bây giờ á Em không có dám la đâu Em, em, em, em dám đó Nè, la đi, la đi Bích Chiêu nghe toàn thân của mình nóng bừng Cô cửa quậy trong vòng tay Kha Rồi kêu mấy tiếng Dì Lai ơi, chị Âm thanh của tiếng ơi Chưa kịp thoát khỏi miệng của cô Đã bị đôi môi của Kha khóa chặt chiều hồng vía Bay lên trên trời Thay vì trừng mắt nhìn anh như mỗi khi Có điều không vừa ý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 Nó không còn nữa Nếu như anh trước sau như một Thì chúng ta đã là một cặp ăn ý rồi Không ngờ Bích Chiêu lại cướp bất hộp día của anh Nó là chị họ tôi Nhưng cũng là tình địch Tôi không tha cho nó đâu Rồi một lúc nào đó Bích Chiêu nó sẽ có dịp ngồi trong xe lăn Hưởng thụ cái cảnh què quặc Què thực sự chứ không phải què chơi đâu Nè Em thử em động vô Bích Chiêu thử coi Tôi sẽ không để cho em yên đâu Bên người yêu ra mặt chứ Anh không sợ là em buồn sao Tôi không có thời gian ở đây Nói nhảm với cô Nhưng mà cô nhớ một điều Đừng có chen vô chuyện Cuộc đời của tôi với là Bích Chiêu Nhớ đó Lúc này thì Bích Chiêu vội quay về phòng Khi nghe tiếng chân của Kha Hướng về phòng làm việc của ba mình Những lời đối đáp của anh và người cầm vang lên trong đầu Rõ ràng là Kha biết rất rõ Về con người thật của cầm Nhưng anh không nói ra Dù đã có lần chiêu lên tiếng hỏi Buông mình xuống giường như trôi đi giữa muôn ngàn vấn đề Về đất đai, gia tộc, quê Nhưng tất cả mọi vấn đề Đều mơ hồ thoáng qua Để động lại trong tâm trí của cô Là những vấn vương về Kha Lúc nãy cô bị giận Đã bái trời cho anh chết bức đi Rủi Kha chết thật thì sao Chắc cô sẽ ăn hận suốt đời vì chưa kịp thú nhận với anh rằng cô không hề ghét anh mà thật ra còn ngược lại nữa.